Chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với Lâm Phương và tác giả Nhà Văn Lê Nguyệt. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ Lâm Phương cũng như ekip của kênh. Để quý vị không bỡ ngỡ và lấn cấn về địa danh cũng như sự riêng tư của nhân vật có thật trong câu chuyện. Những địa danh và tên nhân vật được thay đổi theo chi tiết của bộ truyện để tránh sự xúc xỉm. Mong quý vị thông cảm khi nghe truyện. Mong quý vị chia sẻ video và nhấn like, đăng ký kênh. Để giúp quý vị dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kinh truyện ma Lâm Phương và kinh tiểu thuyết Lâm Phương phát sóng mỗi ngày vào lúc 19 giờ và 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe tập thứ nhất trong 6 tập của bộ truyện Người trong bóng tối. Tác giả: Nhà văn Lê Nguyệt Chuyện xảy ra ở xã An Bình, quận Bình Điền, tỉnh Bình Hạc. Chà chà, cái lẫm lúa của thằng Năm Cà Thục có cái bộ tốt dữ đà. Năm nay bội thu hả mày? Năm chà, anh bị tật chân trái nên đi Cà Thục. Mọi người quen biết anh đều gọi là Năm Cà Thục, riết rồi quên luôn tên cúng cơm của anh. Nghe tiếng địa chủ tránh ngoài sân, anh bương bã đi ra. Dạ, chào ông hai, hôm nay ông hai đi khám điền thổ hả? Mẹ ơi mày nói vậy bà nghe chết cắt tao còn gì ở nhà hoài buồn chết mày à rê ra ra ruộng coi có độ nào làm bệnh xị vậy mà vô con nè ông hay con mới tát mương được mấy con cá lóc bự chán luôn á nướng trui kẹp mắm tép nhậu hết sảy luôn ông ư nghe mày nói tao chảy nước miếng luôn đây nè mẹ bà nó ở nhà bà cứ cho ăn thịt hoài dòm thấy ngán tới cổ họng à năm cà thọt quay vô nhà hú vợ má thằng đông đâu nướng hết mấy con cá lóc rồi bắt mâm lên. Tôi với ông hai địa chủ sưng sương ba hột coi. Có tiếng giả trừng ở dưới bếp. Ông Chánh la nhồi. Mày bỏ cái thối kêu tao bằng địa chủ đi à nghen. Tao có đất nhiều mừng không hết nên cho mọi người mướn mừng phụ chứ địa chủ địa chó gì. Ai kêu tao địa chủ tao ghét thúi lộ mũi à nghen. Không có dòm mặt luôn đó. Kêu địa chủ chỉ bằng kêu ông chủ điền nghe còn được hơn. Vậy từ đây kêu ông bằng ông chủ điền hen Ủa. Bộ kêu ta bận ông hai mày săn dịch hay sao vậy Năm chà cười hề hề. <cười> Còn biết rồi ông hai, nguyên cả cái quận này, chỉ có mình ông hai là không có cho tá điền kia bằng địa chủ thôi, chứ mấy ông địa chủ khác mà kêu như con vậy là mệt với họ. Ông hai chánh vô nhà năm chà, ngồi trên cái ghế đẩu đặt ngay bàn tròn giữa nhà, cười hà hà. <cười> vậy chứ bà nhà tao chảnh lắm nha mày. Lại khoái người ta kêu bả bằng bà cả địa chủ hoặc chủ Điền. thầy kệ bả đi, bả là con nhà tá Điền. Một bước lên mây cho nên bả muốn chảnh bao nhiêu, cứ việc chảnh. Năm trà chăm bình trà quạo rót ra mời ông chánh trân trọng. Có ông hai ở đây, bà con mận ăn yên tâm lắm. Thú thiệt với ông hai, mỗi lần bà cả ra ruộng, tụi con đá ỉa không ra luôn vậy đó. Bà mận gì tôi bay ha? Thôi con dám nói đâu, mà sao cũng được ông hai ơi. Miễn ông thương bà con là được rồi. Đâu ai qua quyền của ông nổi, phải ông hay. Ừ, có chuyện gì quốc ức thì mép với tao nè. Tao tính cho. Mà bây giờ mày qua hú anh tư thới, thằng dạng, thằng bắp nù, thằng lọ nồi luôn. N qua nhậu chung cho vui mày. Ừ, dạ, ông ngồi đây chờ vợ con làm mồi. Con dù qua réo họ cái nghe ông. Ừ, đi đi. Tao thả bộ ra ngó một chút. Uống chung trà rãng đi ông ơi. Ừ. Nói cả cái quận thì hơi quá Nhưng nói cái xã An Bình này Chắc là nhắc tên ông Ai cũng biết Địa chủ chánh năm nay Đầu khoảng 50 tuổi Chiều cao khiêm tốn cỡ khoảng 1 mét 2 Nên cái bộ hình lùng tịch Đầu đuôi có ông tất hả Các cô các chú của ông hay chê bai Ông như vậy đó Nhưng ông cũng không có hề buồn phiền Lớn lên ông chậm có vợ Vì cô của họ lại nói có ba mới chịu ưng ông Rồi hát ghẹo Ai ơi, đừng lấy vợ cao, bóp vú không tới, lấy xào mà quơ. <cười> Thần mẫu ông buồn lắm. Nhưng biết sao bây giờ? Mà nghĩ cũng ngộ à, cha má ông á đều là người bình thường, sao lại sinh ra chỉ mình ông, mà ông á lại ngắn cũng cỡng à, không có giống người ta. Bởi vậy ông không có được bên nội coi trọng. Ông nội của ông là hội đồng chứ bộ thường ha. Sau đó cái chức hội đồng cha truyền con nối Ông nội giao cho chú ba Chứ không có cho cha ông làm trưởng nam Nội nói cha sinh ra thằng con quái thai Nên sau này sẽ không có người kế thừa Họ phán ông sau này Chẳng có ra trò trống gì đâu Tâm địa nhỏ nhen ích kỷ Bởi có câu nhất lé nhị lùng Tam hô tứ súng Mà ông nằm ở cái dạng thứ hai Biết thân biết phận Ông đất thèm tranh giành với họ Chỉ chú tâm vào cái việc học tập Và trao dồi tâm tính của mình Ông nhất định Lớn lên sẽ là một người hữu dụng Ra ngoài được người đời kính trọng Do nhân cách chứ không có phải là ngoại hình Cha có ông buồn phiền Mang tâm bệnh rồi mất sớm. Ông biết nguyên nhân là do Bên nội kỳ thị Nhưng lẽ ra là thù quán với họ lắm Ông thì lại dững dưng Lê hữu Chánh Có học thức nên ông giúp mẹ làm ruộng Ông không dùng sức mà dùng người Để rồi chỉ với tài sản ít ỏi, ông đã mua được hơn ngàn mẫu đất ruộng cho dân tứ xứ được ông chủ trê về xã thuê. Ông giao hẳn cho mỗi hộ tùy theo số nhân khẩu bao nhiêu mà quy ra đất để họ có nơi ăn nghỉ và làm ruộng. Họ gọi ông là địa chủ. Ông lại rất ghét hai tiếng địa chủ, nghe nó giống bóc lột sức lao động của người khác. Ông muốn tá điền, bỏ công ra làm và nhận được kết quả như ông mong đợi. Ông đã giàu lắm rồi, cần chi phải bóc lột người lao động chứ. Ông chánh luôn thân ái với xóm làng. Tư cách của ông vậy mà lúc nào nếu có dịp là điều trà lít quất xảm với bọn họ để nhậu nhẹt tưng bừng. hấn lên, ông cũng ca giọng cổ rùm trời luôn. Thường khi chủ ruộng tới nhà tá điền, người ta sợ đái trong quần. Chỉ riêng địa chủ chánh là khi nông nhàn ai cũng mong đợi ông tới. rồi dàn trận hú hí những người chung quanh tới nhậu. Ai có mội thì đem lợi, còn ông chánh thì chịu toàn bộ chi phí mua gụ, tiền dư cho lại thằng nhỏ nào nó sách bụng đi mua. Điều mà ông chánh phiền não nhất là vợ ông chỉ sinh được ba cô con gái thôi. Ba cô có dốc dáng bình thường, nếu không nói là xinh đẹp. Vợ ông, bà cả có tên tục là Tú Mỹ. Bà vốn dĩ là con của tá Điền, Lúc ông chánh không chịu cưới vợ và các gia đình trăm anh phế triệt cũng không ai dòm ngó tới ông thì má ông buộc ông đi cưới cô từ Tú Mỹ con cô tá điền lục bởi vì bà thấy cái tướng của cô này lớn hơn con gái bình thường phối hợp với chánh sẽ sinh con chiều cao không có giống cha Sống nghèo khổ bao nhiêu năm đừng địa chủ dòm ngó tới thì sao Tú Mỹ không chịu chứ nhưng cô ta vốn tham lam xính lễ phải là năm mẫu đất để gia đình cô không phải làm tá điền nữa má của ông chánh nghĩ cũng phải dẫu sao cô ta cũng có hiếu muốn đền đáp công ơn dưỡng dục của song thân và gia đình bà cũng cần môn đăng hộ đối nên đồng ý liền ông chánh và bà mỹ không có tình yêu sống với nhau vì bổn phận mà cũng sòn sòn ba đứa con rồi nhưng càng sống lâu Ông càng thấy bà rất có trách nhiệm với gia đình và đặc biệt là vô cùng lo lắng cho ông từ cái ăn cái mặt nên ông biết đời mình không thể thiếu bà được. Khi má ông trăm tuổi thì bà cả lên ngôi không khác gì những bà địa chủ nanh nọc truyền miệng của người đời. Nhưng là vợ chồng đầu ấp tay gối. Ông biết bà không phải là người như vậy. Miệng thì nói ra những lời quái ác nhưng tâm địa hiền lành. Bà cả tú Mỹ cũng không có quan tâm người ta nghĩ sao về mình. Miễn bà được chồng con yêu quý Thì mãn nguyện rồi Biết tính vợ Dù không có nham hiểm Nhưng nhỏ mọn Ông tránh cấm Không có cho bà ra ruộng Cấm không được thị quy với tá điền Bà tú Mỹ có biết sợ ông là cái gì đâu Nhưng lại sợ không có sanh được quý tử Thì ông sẽ thê thiếp đầy nhà Nên ra sức chiều chuộng nịnh nọt Bà thường căng nhằn Ông không biết phân biệt chủ tớ suốt ngày cứ cà kê dây ngỗng với cái đám tranh ở ngoài ruộng. Cứ tới mùa mà ông đích thân đi thu lúa ruộng thì chắc chắn là sẽ thất thoát. Bởi ông thấy hộ nghèo là chữa bớt lại cho họ nên bà luôn dành đi. Cực chẳng đã nếu như ông bận gì đó mới để bà đi. Thôi thì hôm sau ra ruộng, ông nghe cái tiếng kêu trời và nước mắt trắng dài của nông dân. Bà cả cũng đâu có biết được ông đã bù sớt cho họ như thế nào. Ba đứa con gái lớn sộn rồi, mà bà cả không có dấu hiệu gì sinh đẻ nữa. Ông Chánh thật sự rất buồn. Ông nói, con gái rồi sẽ gả đi. Ông chỉ muốn mình có thằng con trai nói giỏi. Thứ nhất, ông nghĩ mình ăn ở cũng đâu đến nỗi nào, sao lại tuyệt giống như vậy. Thứ hai, ông cũng muốn coi cái thằng con trai của mình có khác mình ở chỗ hình thức bên ngoài hay không. Nếu giống, ông sẽ dạy cho nó không có tự ti mặc cảm, Mà hãy xem hình hài này là do cha mẹ cho, phải biết quý trọng, phải sống tốt. Ông trời lấy đi của ai cái gì, ắt sẽ trả lại cái khác cho họ. Đời rất công bằng. Mỗi khi nghĩ tới cái điều này, ông xót lòng lắm, cảm thấy lương tâm có chút gì đó cắn rứt. Đây là điểm yếu duy nhất của ông. Điều này ông sống để bụng, chết mang theo, chứ không dám hó hé với ai nửa lời. Trở lại chuyện hôm nay, trong khi năm trà đi rủ rê hàng xóm, thì ông tà tà ra trước sân, chỉ là ông ngài ở nhà một mình với vợ tá Điền, thấy một đứa con trai đâu chừng 6-7 tuổi chạy dù ngang, thấy ông nó đứng lại cười tủm tỉm, coi cái miệng của nó cười dương dáng hết biết luôn. Ông ngoắc ngoắc. Ê, cháu trai, à, con là con nhà ai đó? Ba con tên gì? Thằng nhỏ dừng lại gãi đầu. Tía con là ông bắp nù đó Úi vậy hả tiếu con có nhà hôn Dạ có vừa nói với tía con là Lợi nhà chú Năm Cà thuộc nhậu chơ Có ông hai chánh nữa nghe Dạ con dìa con nói liền Thằng nhỏ dội chạy te te đi Ông chánh nhìn theo Thêm cái thằng con trai Nhiễu cả nước miếng Một lát sau gom tụ đủ Tại nhà của Năm Chà Có chú Tư Thời Anh Ba dạng Anh Năm Chà Anh bắp nù, anh lọ nồi, người sách rượu, người sách khô bổ sung thêm. Vợ năm chà trải cái đệm ngay gốc cây trứng cá mát rượi cho mấy ông bắt mâm. Năm chà có hai thằng con trai, thằng lớn 10 tuổi đi học, còn thằng nhỏ 3 tuổi vẫn còn được ẩm. Coi bộ ai cũng thông cảm cho ông chánh về cái đường con cái hết. Rượu vào lời ra, khi ngà ngà say, chú tư thời gà ông chánh. Anh hai à, chị hai không có sanh được quý nam, vậy anh có ý định nạp thiếp không? ông tránh cười ha hả. <cười> Ôi trời ơi, chú giỡn mặt hả chú Tư, rước thiếp về cho bà nhai đầu người ta. Tôi nói anh nạp thiếp, chứ có kêu anh rước gì nhà ở chung với bà đâu. Anh kêu tôi núp lén ở bên ngoài hàng gì, bà mà hay đốt nhà con người ta nữa đó. Chứ anh không có con trai sau này ai bưng lưu hương cho anh, ai thờ cúng cho chứ. Ờ, có câu, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, anh quên rồi sao? Chị năm trà nghe chú Tư nói, thì đằng sau nhà ông ống lên. Con nào không con, giết hữu giết vô gì chứ? Mấy ông trọng nam khinh nữ, mà hỏi nếu mà không có phụ nữ, mấy ông sống ra sao cho biết? Trong cái mâm nhậu, gian lên một trận cười ha hả sảng khoái. Bắp nù chuyển đề tài. Ông hai à? Ông giàu thấy màu tẩu luôn à. Sao không sắm cái xe quê kỳ đi cho nó quách vậy à, ông hai? Tao có đi đâu xa mà sắm quê kỳ. Đặng bắt con muốn tài xế mày. Có lên quận thì thắng chiếc xe ngựa chạy cho nhanh. 11 á, tao chế ra chiếc xe sông mã. Hai con ngựa kéo luôn nè. Con thần sầu của tao đủ quách rồi. Nhưng tao đương nuôi thêm một con nữa đó. Anh lọ nồi cười rần rần. <cười> con này, ông định đặt tên là cái gì? Ông lẽ ông đặt con bạch sát, thần sầu bạch sát hả Tầm bậy à, không biết thì dựa cột mà nghe. Tam sầu mới bạch sát, ông con, tao đặt là quỷ khóc, thần sầu quỷ khóc nha mày. Chèn đét ơi, nghe cái tên muốn nổi da gà vậy ông hai? Ông tránh cười khoái trá, húp một ngụm rượu rồi hào sảng <cười> Sống trên đời, chủ yếu là vui vẻ qua ngày, hàm chi ba cái xa qua vật chất, Chiếc xe Mobilit rẻ rẻ, tao mua cả ngàn chiếc cũng nổi, nhưng làm vậy một kỳ. sắm chiếc xe đạp cho nó ngon, vô trong ruộng coi như tập thấy dục. Tới đầu ruộng, quang đó cho cá nó coi chừng, rồi thì đi ngao du tùm lum cũng yên tâm. Thiệt tình từ con ngưỡng mộ ông hết biết luôn á, hiếm có địa chủ nào như ông đó nghe. Nịnh, nịnh, tao dến vô cái mỏ mẹ bây giờ à. Không khí buổi nhậu bao giờ cũng thân ái và chui nhộn, Giải tán ra về, chú tư thời ông tránh đi cùng đường. Chiếc xe đạp ông bỏ đầu ruộng, nhưng lúc nào cũng có người dắt vào nhà giữ dùm. Canh ông ra rồi dắt trả cho ông về. Trên đường đi, chú tư thời nói với ông. Chuyện này à, tôi nghiêm túc ngang anh hai, mà cũng chỉ có hai đứa mình biết thôi. Chú biết vợ thằng Nhung con ông Ba Hồng không? Biết chứ sao không biết, ông Ba Hồng đặt tên con trai giống y nhà con gái đó mà. ổng cũng vậy chứ đâu nhưng thằng Dung ấy chết mấy năm nay rồi ừ, phải đó, thằng Dung ấy cưới con Ly 4 năm chưa có con, sau đó nó chết con Ly vẫn ở lại làm dâu thủ tiết thờ chồng cái chục năm nay hết mẹ nó tuổi xuân của con nhỏ rồi mà bà Ba Hồng ăn trúng cái giống gì ở sinh tật, làm khó con nhỏ đủ thứ à, bị nó mồ côi nên đâu có chỗ đi mà bả cũng dạy gì cho nó đi chứ để nó ở lại làm mọi không công cho bả hổng sướng à. ta nói tôi ở gần ngói xuống con mắt hết biết à. nhưng chuyện nhà người ta giờ sao dám thọt cái mỏi vô ý kiến được chứ chúng chửi nát cha luôn ấy chứ bộ tối ngày nghe bả cứ kiếm chuyện chửi con nhỏ à mà hễ cha nội ba hồng á thò cái miệng vô binh cái bả nói xàm liền à nào là bờ ông lấy con dâu rồi sao mà hớ ra là binh rồi mà người ta tên là ly họ hồ hồ thị ly cái bả kêu con nhỏ là tàn là hồ ly không à ba hồng thôi chứ gặp tôi là tôi giọng vô cái mặt bả xưng chùm bụp rồi đó Chứ đàn bà gì mà cái miệng quá trời quá đất Ai mà chịu nổi Ở sáng bên mà cứ nghe bả chửi dâu hoài Muốn tăng sông luôn đó Ông chảnh cười ha hả <cười> Vậy rồi sau nữa Chú kể tôi nghe với cái dụng ý gì đây Anh giải phóng cho nó đi Anh coi như là cứu vớt một mạng người Cứ cái đà này trước sau con nhỏ con uống thuốc chuột Chứ chịu không thấu đâu Cứu vớt bằng cách nào cho nội bả không có sợ trời không sợ đất Nhưng tôi biết bả sợ anh Anh mà lên tiếng nói gì đó, bà cũng nghe Tôi cá với anh luôn á Nhưng mà lên tiếng làm sao Chuyện nhà của người ta mà Chú tư thời khiều khiều ông tránh Anh cất cái chòi Hốt vài trăm dịch á Rồi tới nhà kêu họ cho con Ly nó chăn bài dịch cho ông Ông trả tiền chuột mạng cho nó luôn Bà nội đó tham tiền Ừ cái rột chứ gì Bà ưa nhưng bà không có dám nói um ra ngoài đâu Dù sao bà cũng sợ miệng đời đồn bà bán dâu chứ Cho nên ông đừng có lo cái chuyện này tới thai bà cả Ông Chánh gật gù, vụ này à, tôi giúp được. Chú Tư nghiêng đầu dòm dòm ông Chánh. Mà con Ly coi cũng được lắm anh à, hay là anh gửi cho nó thằng con trai đi. Ông Chánh xoay người lại đánh cái bóp vô lưng chú Tư. cha nội số bảy, à, con vợ tôi mà hay là nó thành hầu ly thì thiệt ấy, chứ không có phải như chị ba Hồng đâu nghe. Chưa có mà bảo còn ghen bóng ghen gió, nói hành nói tỏi và hâm mẻ rằng ai lén phén với tôi à. Thế mà có thiệt là mập mình với bả luôn đó. Vậy thân nam nhi chi khí của anh nó thì sao? Anh không thấy ông hội đồng hậu là chú bác với anh sao? Năm thê bảy thiếp ở chung một nhà. Bà nào lớn quá, ông dặn cổ đuổi đi chứ ở đó mà làm tàn. Tôi nói anh giá nào cũng phải kiếm thằng con trai mới được à nghe. Con ly nó sẵn sàng, sàng mướt cuộn à. Nó mà không lo không nghĩ thì phực lên đẹp cho mà coi. Anh cứu giấc cuộc đời tối tâm của nó. Nó trọng ơn anh rồi cũng cam tâm tình nguyện làm cái gì đó trả ơn. Anh khỏi cần dê dãn gì ráo á. Thôi, cái chuyện đó cứ để hạ hồi phân giải chú ơi. Cứu thì tôi sẽ cứu liền à. Tôi không có thể để trong đám người làm có tôi có kẻ bị ức hiếp oan uổng đâu. Người ta thợ chồng nhiều năm như vậy cũng trọn đạo rồi. Nếu như bà biết điều thì cắt đất cho cổ. Tự làm riêng chứ có đâu mà bắt qua người ta mần mỏi cho bà hoài à. Tớ chết cũng không có một xu dính túi nữa. luật lệ gì mà áp nhơn vậy chứ. Anh cũng thấy bà ba Hồng quá đáng phải hùng. quá đáng thì đừng có chậm trễ nữa, câu nó liền đi để tôi tính mà cái vụ này phải ém con mụ vợ của tôi mới được à, bà biết thì tưng bừng nữa đó, anh yên tâm, anh có lòng thì tôi có sức anh là người tốt lần đầu tiên tôi gặp nên lúc nào tôi cũng muốn anh tội ý chia tay về, ông chánh vừa mới đạp xe chậm chậm vừa suy nghĩ từ thời gảy đúng chỗ ngứa của ông, thật ra ông không có thích cái cảnh vợ con đùm đùm đề đề sống chung một nhà Nội chuyến của mấy bà ai mà chịu cho thấu Nhưng mong ước của thằng con trai luôn là nỗi khát khao cháy bỏng trong lòng của ông Mình vô đức vô năng cái gì mà đến nỗi tuyệt giống như vậy chứ Ông không có trách bà bà chắc còn lo hơn ông nữa Chính vì vậy mà bà sợ ông có vợ bé trước về nhà nên nói hành nói tỏi hăm he Ông có sợ bà đâu chỉ tại ông muốn nhà cửa êm thấm chứ ông mà thích thì mười bà cản cũng không có nổi Ba đứa con gái của ông, con hai Tú Dung, con ba Tú Hạnh và con Tư Tú Lệ. Hai con Tú chị thì ngoan ngoãn, chúng thân với ông nên giống tính ông, ham học hỏi và biết đối nhân xử thế. Còn con Đĩ lũng Tú Lệ kia y chang như con gái mẹ của nó, tính tình nhỏ nhặt, dòm ngó đủ thứ cái tật hay chỉ trích chê bai người hầu, nó mà được như hai chị nó thì ông nhẹ thở biết mấy. Bởi vậy cho nên hàng xóm người ta mới nói, thà bị lũng còn hơn là bị lỗ, con nhỏ này nằm trong cái vùng đó à. Tú Dung đã 16 tuổi, da trắng tóc dài, dáng người thước tha, tướng đi uyển chuyển, ăn nói ngọt ngào, nhiều nơi giàu có xăm xôi dạm hỏi, nhưng ông chưa đồng ý, ông nói với bà. Con nít đẻn mà chồng con cái gì, đợi trọng trọng chút nít ăn nít ở cho đàng hoàng rồi cái gã. Chứ còn non kém quá, về nhà người ta ba trật ba á chúng chửi cha mắng mẹ xấu hổ tông môn Từ thời, đề nghị ông gửi cho Ly đứa con trai. Chẹn ơi, biết phải con trai hôn, hay lại ra một con nha đầu đái ngồi nữa là chết ngửa à? Nhưng ông là người lớn, lại có địa vị đâu thể lấy cớ giúp đỡ người ta rồi làm cái chuyện bậy bạ được chứ. Miệng đời không dám phỉ bán ông trước mặt, nhưng sau lưng còn coi ông ra cái gì. Nhất là con mụ vợ mà biết chuyện, bà nổi tam mạnh lên thì coi như đối phương bị xé xác như người ta xé con gà luộc chín mút. Thôi, chuyện con trai hay con gái ở trong lòng ông đã có tính toán, bây giờ chuyện trước mắt là phải nghĩ cách cứu con đi vợ thằng Dung cái đã. Ông chánh đưa cái xe đạp cho thằng ở nó dắt đem dẹp. Mới vừa thục đầu vô nhà, tôi thấy bà cả ngồi trần dần ngay bộ trường kỷ, ngó ông lom lom cất cao với giọng hạch sách. Lúc này đi đâu hoài với ông địa chủ chánh? Ông chánh hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện bà, rót ly trà còn đóng hổi, kê lên miệng thổi phù phù, rồi hớp một ngụm, đụng đỉnh trả lời. Bà con chuẩn bị thu hoạch lúa, tôi ra đồng coi thử năm nay khá hồn. Ủa? Mà tôi đi đâu thì đi, bà muốn nhốt tôi ở nhà hay sao cả? Bà cả giấm dẫn. M ông mẩn gì thì mừng nhưng mà lén phén ở bên ngoài coi chừng tôi à. Coi chừng là coi chừng sao, bà sợ tôi có con ở ngoài hả? Vậy sanh cho tôi một thằng nhóc đi, để sau này có người bưng uh, linh dị chứ. Có ba đứa con gái, bà cứ lâm le gả nó cho nhà giàu hoài nữa, nửa lấy ai thờ cúng cho tôi với bà. Vậy cho nên ông ra ngoài kiếm con trai chứ gì. Già rồi mà còn rượu đực nữa à, giỡn với đàn bà quá, coi chừng đó, tôi xé xác nó ra. Nấu chuyện với bà mệt quá càng ngày càng không có biết tôn ti trật tự Người ăn kẻ ở đầy nhà Bà cẩn thận cái miệng đó Đừng có chọc nóng tôi à Bà cả xếp ve yeah, Ông chợt nhớ ra nói liền Mình còn cả mẫu đất bỏ không Cỏ rác mọc đầy Tôi tính cho người ta nuôi dịch Để mấy con dịch nó quần dài mùa Là sạch bách cỏ Chừng đó trồng lúa mới được Bây giờ cỏ năng cỏ lát bịch kính như rừng Rắn rít đầy ra đó Ai mà dám vô Cho ai nuôi Anh chị ba Hồng hỏi cho vợ thằng Nhung nuôi coi như cho nó chút đỉnh làm vốn thằng nhung nó chết đời cố lũy gố lai nào rồi mà còn cần vốn liếng chi? thì đó thằng nhung nó chết mười mấy năm rồi mà con vợ nó vẫn ở lại làm dâu bởi vậy ảnh chỉ thương mới muốn cho nó làm riêng dù sao thì đất cũng bỏ không nuôi rắn rít chi bằng cho nó mướn mần vừa làm phước vừa có tiền bà cả nhảy dựng như phỏng nước sôi con đó ra ở riêng một mình hả tôi đâu có biết nhà người ta tính sao Ảnh chỉ hỏi tôi nên bàn với bà vậy thôi Nó ở một mình là không có được Sao vậy Đàn bà quá ở một mình Chưa nói tới ông cũng có cả trăm thằng nó nhào vô ve giãn rồi Rồi thì phá hoại gia can của người ta Bà lo chi cái chuyện của thiên hạ Vậy đi Coi như tôi cho bà hay rồi đó Phần bà tráng kiếm cho tôi cái thằng con trai Bằng không tôi cũng đi kiếm bên ngoài Chừng đó đừng có trách trời trách đất à nghe Kiếm ở đâu Tôi già chát rồi còn đẻ chữa gì nữa ông nội Bốn mươi là già hay sao? Bà nhỏ hơn tôi cả chục tuổi lần đó. Con gái sắp gả rồi. Đẻ để thông gia đi thăm cho mang nhục hả? Sao nhục? Điều đó chứng tỏ vợ chồng mình còn ân ái mặn nồng. Hảnh diện nữa thì có. Bà cả đỏ mặt. Đứng dậy phụi đích rột rột bỏ đi ra sau. Hứ lại một cái. <cười> Chà già mắc dịch rồi. Không có nết na gì ráo á. Ông cười hề hề. Nhìn theo bóng lưng bà ngoe ngoảy mà tức cười. Công tâm để nói thì ông cũng cảm ơn bà đã chịu lấy ông dù động cơ là gì cũng được. Hồi đó do mặt cảm thân thể của mình không có giống như người ta, lúc bà nhận lời gả cho ông thì chỉ mới có 18, còn ông đã 32 cái mùa thu lá rụng. về làm vợ ông 2 năm, bà mới sanh ra Tú Dung rồi sau đó đẻ liền tù tì năm 1. Bây giờ dung 16 thì hạnh 15. Con đỉ lũng lỗ tú lệ 14 mà coi mòi ngựa bà chảnh chó ngoa ngoắt giống y chang con gái mẹ. Con gái mẹ nó hồi má ông còn đâu có làm trời giữ thần ôn đất đĩa vậy đâu. Sau khi nắm quyền đương gia thì muốn làm bá chủ quản lý luôn cả ông. Ít trời trời, nhầm ông mà bà ăn hiếp hay sao? Ông Chánh tới gặp ông bà Ba Hồng liền ngày hôm sau. Chú tư thời trong nhà ló tục dòm chừng. Tự nhiên hôm nay ông chủ điền tới nhà không biết có chuyện gì. Ông ba Hồng cũng giật mình, nhưng vì ông chánh nổi tiếng làm hiền đức, nên nếu như có chuyện gì chắc cũng không có làm rùm beng. Bà ba khúng núm nhắc ghế mời ông hai ngồi. Vợ chồng chỉ biết mở lời ra sao, đành để ông hai nói trước. Thấy nhà cửa vắng tanh, chỉ có ông bà ba ở nhà, ông chánh liền hỏi. Sắp nhỏ đâu hết rồi anh chị. Tụi nấu ra ruộng, coi thử lúa chừng nào được gạt. Năm nay khá hồn. Cũng đỡ ông ơi, nhờ năm ngoái, ông cho lại mấy dạ mua phân để dành bón, nên năm nay coi bộ trống, bông dài chắc hột, nặng triệu triệu, nên sắp chín cuối đầu xuống hết trơn rồi. Bà ba trục trè hỏi, không biết hôm nay ông địa chủ tới nhà có chuyện gì hôn. Ông chánh xa sầm nét mặt, Tôi ghét ai kêu tôi bằng địa chủ. Nói hoài cái chuyện này mà chưa tới tay anh chị sao? Ông bà lực đực chia hai tay mời ông chánh ngồi xuống ríu rít xin lỗi. Bà nhà tôi ít có đi đâu nên không có biết. Tôi thì quá trành tính nết anh rồi. Uống với tôi ly trà đi anh hai. Được, vậy tôi vào thẳng vấn đề đây. Nghe nói vợ thằng Nhung chồng mất đã lâu rồi. Vẫn ở lại báo hiếu dùm chồng cho nó. Mà mười mấy năm nay cũng quá trọn đạo rồi. Với lại tôi nghe đâu in như là chị ba không còn thương nó nữa Vậy thì trả tự do cho con người ta đi Chị mắng chửi nó tối ngày Chị cho nó tội giả cái lỗ miệng Và nếu nó đâm đơn lên quận kiện đòi tự do thì chị tính sao Chị nghĩ nó thân cô thấy cô không có tiền không bạc nên chị hiếp đáp nó chứ gì Bà ba sững cổ lên định gây Nhưng ông ba kịp thời ngăn lại Ông nhỏ nhẹ Anh nghe ai đồn bậy bạ vậy anh hai? Vợ chồng tôi thương nó hỏng hết, có đâu mà mắng chửi nó chứ. Tại người ta ganh ghét thấy tôi có con dao hiếu thảo nên ganh tị thôi. Con cái mà anh. Anh vợ tôi coi nó như là con ruột, nên có gì không có dựa lòng là la rầy, y hệt như mấy đứa con tụi tôi vậy thôi. Miệng đời độc ác lắm anh hai à. Nghe đồn thổi có người bị tan nhà nát cửa luôn đó. Vậy ha, vậy mà tôi nghe thiên hạ đồn, con nhỏ đó ngày trước coi được gái lắm. mà bây giờ dài ngoãn hệt như con chằn hiu á tối ngày nghe chửi riết rồi nó không dám mở miệng ra nói một câu nó ở nhà hầu hạ anh chị quanh năm suốt tháng chứ đi đâu một mình mà chị chửi nó hồ ly này hồ ly nọ khó nghe quá chị ba tôi biết thế nào chị cũng nói là do nó họ hầu nhưng dâu con mà chị lôi cả họ nó ra gọi mận chi vậy bà ba liếc xéo ông hai giận trong bụng lắm nhưng chẳng dám tỏ thái độ bà nhỏ giọng nhưng gầy gắt đây là chuyện nhà của tôi ông địa chủ quan tâm làm gì ủa chị ở trong phạm vi đất của tôi chị sống sao mà bà con họ kêu riêu chị như vậy tôi làm ngơ được ha cho dù tôi không có lấy quyền chủ đất mà trục xuất chị khỏi cái xã an bình này nhưng ở đây còn ông hội đồng ông quan huyện cảnh hà khắc với dâu á mấy ông bỏ qua cho chị hay sao nó là dâu con tôi lì lợm tôi giải biểu cũng vi phạm pháp luật sao ông giải biểu thì tốt Nhưng chị đánh đập mắng chửi cha mẹ người ta thì không có được. Thôi, tôi không có nói dòng do nữa. Để cố giảng tình thế này, tôi bỏ ra một số đất, mua vài trăm con vịt cất chòi cho con Ly nó ra riêng nuôi. Nó cũng bộn tuổi rồi. Anh chị phải cho nó có tư có riêng để làm ra của cải dưỡng già chứ. Nói theo cái kiểu chị cũng được. Là chị lo cho nó không có chỗ ăn chỗ ở cứ bám theo báo đời chị. Vậy nay có điều kiện cho nó đi. Chị khỏi phải thấy mặt mà chướng tay gai mắt. Có lợi chứ không có hại, phải hùng Không được. Tại sao? Nó ở một mình rồi, đàn ông dê dãn, lỡ nó cầm lầm không đầu thì sao? Ông tránh nhíu mày bất bình. Thì có làm sao? Nó có quyền lựa chọn chứ. Không được là không được. Nó là con dâu của tôi, phải thờ chồng nó cả đời. Luật pháp nào bắt buộc điều đó? Tôi nói chị nghe nghe. Vì nó không nhà không cửa, không cha không mẹ, không bà con quyến thuộc. Nên bị chị ức hiếp lâu nay không có người lên tiếng thay. Chứ chuyện làm của chị sai bét hết rồi. Phải chị chịu kêu nó ở lại mà chị thương yêu đùng bập nó như con cái trong nhà thì chuyện này đáng khen. Đằng này, chị xét lại chị coi, chị đối xử với con nhỏ rằng sao? Ông chánh so so hai cái cằm nhám cào vì cả tuần nay không có cạo râu. Ông là vậy đó. Khi có chuyện cần thiết phải quyết định táo tợn thì hay lấy tay so so cầm. Bây giờ ông quyết định xía vô cái chuyện này mới được. Nói cho chị biết vậy thôi Chứ hôm nay tôi nhất định phải giải phóng cho cô gái này rồi Nếu chị vẫn ương ngạnh Thì chị sẽ gặp hai cái sự rủi ro Một là tôi sẽ lấy đất lợi Gia đình chị dọn đi cho khỏi cái xã An Bình này Đất đai để lại cho con Liên nó thuê Nếu chị ngoan cố nữa Thì tôi nói với hội đồng hậu Chị biết tôi với hội đồng hậu là chú bác mà Để coi chị bị khủng bố đàn sao Vợ chồng ba Hồng Thốn Họ biết trong cái xã này Đất đai có điền chủ chánh thì phủ giáp, 12.000 mẫu ruộng chứ có ít ỏi gì sau Ngay cả ông hội đồng hậu, đất cũng không có bằng. Nhà ông hội giáp tranh đất của ông địa chủ, muốn đi lên quận phải đi ngang nhà ông chánh Dù chức sắc do chính phủ ban, nhưng phép vua thì thua lệ làng. Ông hậu cũng phải nể mặt ông chánh Ông ba thấy vợ có vẻ xiêu xuống nên tìm hướng thoát. Vậy à, bây giờ anh tính sao anh hai? ông chánh lại xoa xoa cầm quan sát sắc mặt hai vợ chồng rồi đủng đỉnh chuyện này không có liên quan chi tới tôi nhưng ở trong phạm vi quản lý của tôi thì tôi không có cho phép ai bắt nạt ai hết con ly đã thủ tiết thợ chồng nhiều năm đó cũng đủ rồi nó không có con nên bây giờ không có dính líu gì tới gia đình anh nữa để chừng nó gì tôi sẽ hỏi ý kiến nó coi có muốn chăn dịch cho tôi không nếu nó muốn thì anh chị buộc phải cho nó đi và cắt đứt quan hệ mẹ chồng con dâu với nó trả tự do cho người ta làm lại cuộc đời nếu như sau này nó có chấp nối với ai là quyền của nó miễn không làm bé làm mọn phá hoại gia ca người ta thì anh chị cũng không có quyền cản đảng biết chưa bà ba hầm hừ trong miệng <cười> tự nhiên cái mất một đứa coi phụ việc nhà mất một con ở không có lương mới đúng chỉ có coi nó là người nhà hay không Nhưng dù sao nó cũng đỡ đần công chuyện. Ông bắt nó đi rồi thì tôi được cái gì? Chị muốn được cái gì? Ít ra cũng phải có chút gì bù đắp cho mất mát này chứ. Mất mát làm sao? Chứ không phải chị từng chửi nó là đồ ăn hại, đồ báo đời. Sao không chết đi cho nó rảnh mắt hay sau Bây giờ nó ra riêng, làm có tiền. Biết đâu nó sẽ hiếu thảo với anh chị. Hàng tháng chu cấp tiền cho anh chị xài thì thiền sau. Ông cam đoan như vậy đi. Thì tôi sẽ không có làm khó mà để cho nó đi đâu. Ông tránh ha hả cười. cười. <cười> tại sao tôi lại cam đoan trường hợp này là bắt buộc chị phải chấp nhận thôi tôi có liên quan gì tới mà phải cam đoan này kia chứ ông có biết con mèo ngủ một ngày 19 tiếng không nó trúng ngải mèo nên đụng đau cũng ngủ đó hả đàn bà con gái mà gốc cây gốc cối dĩa cũng lăn ra ngủ được hết đó. biểu tôi không chửi sao là bởi vì chị đầy đọ con người ta làm việc quá sức mà không cho ăn ngủ bình thường nó như vậy là kiệt sức á chị có biết không Chị càng nói tôi càng nhận ra chị là cái máy khúc sức người đó. Sao các con của chị lại không có bị vậy? Bởi vì chúng ăn ngủ điệu độ chứ không phải như con kia. Ông nhai chánh nói tới đó thì từ ngoài cô Ly nhào vào như một cơn lốc. Bình thường thì cô không bao giờ dám sấn xả như vậy, nếu như không có muốn ăn chổi chà. Nhưng hôm nay đi ruộng về ngang nhà chú Tư thời, được chú kéo vô nói cho Ly nghe ông chánh đang tranh thủ làm việc với cha má chồng của cô. và nhất định sẽ giải cứu cô ra khỏi cái nhà quỷ quái đó. Chú, chú Tư kêu cô phải bản lĩnh lên, phải làm cho rõ cái quan điểm của mình, thì ông tránh mới ra mặt thay cô được. Ly trước nay vốn không có chủ kiến, giả lại thân cui cúc cô cũng không biết nếu rời khỏi nhà này cô sẽ ăn đâu ở đâu, nên chịu đựng suốt 12 năm. 12 năm trôi qua, cô sống trong cô đơn và nước mắt. Cô không được giao tiếp với bất kỳ ai, Ngay cả những người trong nhà mà cô đang sống chung, họ cũng không có cho cô cái quyền nói. Cô có miệng mà như câm, hàng đêm âm thầm khóc cho số phận. Chỉ mong có một phép màu nào đó cứu vớt được cuộc đời tăm tối của mình. Hôm nay, nghe chú Tư nói, lòng có ly ngập tràn niềm hy vọng, đã đến lúc quật khởi dùng lên. Cô không thể hèn kém mà sống cuộc đời không có chút tiền đồ như vậy. Cho nên... Câu cuối cùng của ông chánh làm sự ức chế bao năm của Ly được dịp bùng lên. Cô nói ngay khi vừa mới bước vô. Xin cha má cho con được ra ngoài. Xin hãy chấm dứt nghĩa vụ dâu con của con. Ra ngoài rồi, dù con có ăn xin lê lít đầu đường xó chợ thì cũng là số phận của con. Con không phải lệ thuộc ai cả. Bao nhiêu năm nay con đã thay chồng trả hiếu cho cha má rồi. Đã đến lúc con sống cho con. Ông hai đây đã có ý giúp con như vậy. cha má không có nên giữ con lại đây làm gì nữa chỉ chướng mắt thôi nếu như cha má không có đồng ý với ông hai thì con cũng sẽ không còn là đứa con dâu ngoan ngoãn nghe lời như trước nữa đâu bà ba sững người dây lát rồi gầm lên mày làm gì nay có người che chắn rồi phải không tao vẫn không cho mày ra khỏi nhà đó có ai làm gì tao đừng có chọc nóng tao à ông tránh cảm thấy bà mẹ chồng này rất quá đáng ông đã nói bao nhiêu lời rồi mà coi bộ chẳng có thấm vào đầu bà ta. Ông đưa mắt nhìn Ly, bất chợt trong lòng dậy lên một sự cảm thông kỳ cục. Ngày trước khi Ly về làm vợ Nhung, đó là một cô gái mạnh khỏe, lanh lợi. Thằng Nhung thì tướng tá kịch cộm, nhìn vàng, tiếng nói ồm ồm như ảnh ương, còn con vợ lại nhỏ tó. Nghe đâu tụi nó sống hạnh phúc lắm, và Nhung luôn bị bà ba chửi là đứa đội vợ trên đầu. Ai về chưa kịp sinh đẻ gì, thì thằng đó nó mắc cơn bệnh về đường tiết niệu. Không có con được, mà khả năng đàn ông cũng hạn chế. Con Ly cũng một lòng một dạ với chồng. Sau 4 năm thì nhung mất, Ly vẫn ở lại nhà chồng nhan khói. Tưởng đâu một thời gian, thì vợ chồng ba Hồng sẽ cho nó ra riêng. Ngờ đâu càng ngày càng ghẻ lạnh với người ta để từ một cô gái xuân sắc trở thành một thiếu phụ gầy gò không có sức sống. Dung nhan này bị tàn phá, Không phải là bởi chiếc búa thời gian nó tàn phá, mà là do nội tâm không được ổn định. Tư cách một chủ đất như ông sao lại làm ngơ trước hoàn cảnh đáng thương như vậy chứ? Nếu vợ chồng ba Hồng không có giác ngộ, ông sẵn sàng đuổi cổ họ ra khỏi khu vực quản lý của ông, giải cứu cho mảnh đời bất hạnh không có nơi nương tựa này. Ông tránh can thiệp liền. Như tôi đã nói rồi đó, nếu như cô Ly này đồng ý chăn dịch cho tôi, Để anh chị không có quyền cấm cản, mà một khi cổ đã rời khỏi nhà này thì cổ sẽ là người độc thân, toàn quyền quyết định tương lai của mình. Anh chị không được phép xen vô, đất đai của tôi anh chị vẫn cứ làm, còn bằng không. Tôi sẽ lấy lại, trục xuất anh chị ra khỏi xã Bình An để anh chị tự sinh tự diệt. Tôi nói được, làm được. Anh chị suy nghĩ một buổi, bây giờ tôi đi vô kêu người cất chồi dịch. Quay ra anh chị phải có câu trả lời. Cô Ly tạm thời qua nhà chú tư ở một buổi, chờ anh chị quyết định. Cô đi đi, đừng có nán lại đây khi không có tôi Ly nhìn ông Chánh với đôi mắt đầy hàm ơn, và trước sự bức bối của ông bà Ba Hồng, ông Chánh cùng Ly sang nhà chú tư thời. Ông Chánh gặp mấy bạn trẻ của ông, bàn qua kế hoạch giúp đỡ cô Ly, ai nấy đều tán thành và quan hô ông Nghĩa Khí. Năm trà cà thục, Tình nguyện vận động bạn bè phát cỏ đắp nền trùng dịch và hô hào bạn bè đốn lá cất chòi Tiện thể dừng vách một phòng dành riêng cho Ly ngủ. Chỉ trong một buổi chiều, ông hai đã hợp đủ ban bệ để ngày mai tiến hành bắt tay vào việc. Mọi người tuyên bố sẽ giúp ông không công nhưng ông nói nhất định phải tính ngày làm. Buổi chiều, ông ghé qua chú Tư, rủ chú đi cùng qua nhà có ba hồng. Ly vẫn còn ở đó và ba người cùng nhau đi. Nói gì thì nói, chứ bà ba cũng biết mình đấu không có lại ông chánh. Người ta là địa chủ, luôn nắm cán. Mà bà biết, ông chánh đầu đích một tất, nhưng không trật đời. Lại kết bè kết phá với đám đàn ông trời biển trong ruộng. Bà mà chống ổng như trứng chọi đá. Ông ba nói với bà, Thôi kệ mẹ nó đi, không có nó đỡ một miệng ăn. Thật ra thì ông cũng bất mãn bà vợ của mình lắm. Bà chửi Ly từ hừng đông cho tới chiều tối, thấy mặt là chửi, có khi đụng gì chọi đó vào đầu của Ly giống như nó là quan gia kiếp trước của bà vậy. Đôi lần thấy bà quá đáng, ông cũng lên tiếng binh vực thì trời ơi, bao nhiêu lời tục tiểu từ miệng của bà tuôn ra nùi nùi, nghe muốn hư cả cái bộ óc nên ông làm thinh mà tội nghiệp con nhỏ. Còn cái đám con của ông, sợ ba nó một phép, chớ hề đứa nào lên tiếng binh vực chị dâu nó nửa câu còn sao. Cho nên bây giờ nếu mà nó có điều kiện tách khỏi mẹ chồng cay nghiệt Thì phải mừng cho nó chứ Bà ba muốn làm khó nó thì sẽ bị ông địa chủ làm khó lại Có ai mệt hơn ai Nó mà rời khỏi nhà này Ông cũng nhẹ thở một chút đỉnh Bả cần nhàn riết ấy, rồi mỏi miệng cũng im Để cho bà biết Mất nó rồi bà kiếm đâu ra một đứa giỏi giang hiền hậu như vậy Tiếc cũng vô ít thôi Nó mà ra khỏi đây rồi Mày mốt có đi ngang Sức mấy mà nó thèm ngó dù vừa thấy ông hai và hai người vô nhà bà ba đã hất hàm mày đi đâu thì đi tao không có chứa cái thứ như mày nữa vô thu dọn đồ rồi đi lẹ giùm cái đừng để tao chướng tay gai mắt mười mốt không có mẹ con gì với mày hết tráo á để rồi mày ra ngoài lấy cái thứ trời biển chém cha giết chú lắc vú chị dâu cạo đầu bà thím cho sáng mắt mấy người binh giật mày ra ông chánh trùng mình còn chú tư thời thì cười khoái trá <cười> Nó lấy ai thì lấy thứ mặt xác Nó chị ôi rủa xả chi cho tội cái lỗ miệng Chị đúng là chàng ăn trăng quấn mà Rắn cắn bà già Dù sao nó cũng làm con dâu của chị cả 16 năm rồi Không có công cũng có lao Nếu chị biết điều thì cho nó vài trăm bạc Để nó ra ngoài sống Chứ không có một đồng một cắt thì sống sao Sống sao kệ mồ tổ cha nó Tôi có xua đuổi gì nó đâu Suốt ngày ở nhà Hệ có dịp là hượt ra ngoài đường Đánh đôi đánh đội với mấy đứa hư hỏng Rồi đi rêu rao tôi à Tôi ghét là cái miệng quai sách của nó đó Từ sáng cho chí tối Cầm như hến Mà hược được ra là đủ thứ chuyện à Nó không có rêu rao Sao hôm nay ông địa chủ tới nhà được chứ Hay là nó đã dụ dỗ ống rồi Ông tránh nhìn bà ba Mắt nổi đôm đóm Chị nói cái gì vậy hả Ông ba Quảng Kinh Rồi bụm miệng của bà Bà, bà, bà nói cái gì bậy bạ bả vậy Anh hai cho tôi xin đi ha bà... Thôi Con Ly vô dọn đồ, nay qua chú Tư ở tạm đêm đi con. Ở nhà không biết mơi bay còn sống không nữa. Ông Chánh hậm hực. Trời ơi, sao mà tôi ghét cái bà này quá trời vậy cà. Miệng mồm anh anh nọc như vậy, hèn chi ở bên ngoài người ta nói điếc cái lỗ tai à. Tôi nể mặt anh ba đây, tôi cũng không có thèm đôi co chi với cái loại người không có biết phải quấy. Cô Ly dọn đồ trước mặt tôi với chú Tư, chứ để không có ai chứng kiến cái bà Tri Hô cô trộm vàng trộm bạc thì nguy nữa. Thu xếp trời qua chú tá túc một đêm đi Mời vô phụ với mấy người ở trỏng cất dồi dịch Khi chơi dọn vô ở Thì tối nghỉ ở nhà thằng năm Cà Thục Cấm bà bén mãn tới làm trận làm thưởng Trong đó nghe chưa Bà ba gầm mặt xuống Đọc thần chú lãm nhảm trong miệng Mười phút sau ba người rời khỏi nhà Ông chánh đạp xe về Còn đi qua chú tư thời Bước ra khỏi nhà Ly nhìn thẳng về phía trước Nơi đó tương lai rộng mở Cô nhất định không quay nhìn quá khứ lại một lần nào nữa đâu. Một tháng sau, Ly đã có cái tròi dịch và đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống riêng. giường chiếu, nồi niêu chén đũa. Trung quanh đó, người mang cho cô chục gạo, người mang đường muối, nước mắm. Ông tránh cho cô mượn tiền mua mấy cái lơn để chứa nước uống và xài. Mấy chú thanh niên đắp ông táo để cho cô nấu nướng. Ly có cuộc sống riêng của mình mà cô từng ao ước nằm mơ cũng không có nghĩ ra ban đầu ông chánh dự định hốt 500 dịch con nhưng Ly nói nếu đã bỏ công chăn thì chăn cho nó đáng cô kêu ông mua một thiên là 1.000 con thức ăn cho dịch con thì cô bắt còng bẩm nhuyễn trộn với tấm. khi dịch lớn hơn sẽ cho ăn lúa nông dân gặt lúa xong cô sẽ lùa chúng đi ăn đồng Lúa xấu cho dịch ăn tới chúng đẻ thì ông chánh cung cấp d... chuyện nuôi dịch đẻ này cô rất rành vì ở nhà chồng một tay cô lo. Từ hôm giao khoáng cho Ly thì ông chánh không có tới lui nữa. Chỉ khi nào có dịp ông cũng lôi kéo người này người kia đi cùng ông. Chả là ông sợ người ta đồn thổi tới tay bà cả thì Ly sẽ không được yên ổn nữa. Nhân cách của ông làm Ly kính trọng và ghi nhớ trong tâm. Nghe chú Tư thời mỗi lần vào ruộng đều ghé thăm cô, chú nói hoàn cảnh của ông chánh rất muốn đứa con trai nói giỏi. Cô cũng tư tưởng đến cái chuyện sẽ cho ông đứa con, chỉ là cho để đáp đền ơn nghĩa thôi, chứ Ly không bao giờ dám mơ mộng sẽ là thiếp thất của ông bao giờ. Ly mong một ngày nào đó, ông sẽ tới đây một mình, cô sẽ không ngần ngại mà thố lộ với ông điều đó. Theo cách nói của chú Tư, Nếu như ông Chánh đã dám làm Sẽ dám chịu Ông không che đậy Không có trốn tránh Ngay thẳng và lương thiện Một người có tố chất như vậy Ly cũng không muốn con mình được sinh ra từ đó Mặc dù ngoại hình của ông không bằng người ta Nhưng ngoại hình có quan trọng Bằng nhân cách con người hay không Trải qua những ngày bị cực Rồi thì cô mới biết quý trọng cuộc sống Mới biết nên gần gũi ai Xa lánh ai Ở tuổi gần 40 của cô Một đứa con là nỗi khát khao mà cô hằng mơ ước. Nhưng cứ bị giam mình ở cái nhà đó, sống không có chút ánh sáng tương lai. Cô lấy đâu cho mình cơ hội tìm một đứa con hữu hủ hỷ chứ? Bây giờ Ly mới thực sự sống. Cô có những người bạn coi cô lần con người, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi với cô. Những người đàn ông đã làm chồng làm cha người ta, luôn coi cô là đứa em gái tội nghiệp, lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Những người đàn bà coi cô như bạn, an ủi, động viên cô. Sống như vậy, dù cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cô cũng vui lòng, miễn mỗi tối được lăn ra cái giường của mình. Mùa nóng thì hoạt sành sạch, mùa lạnh thì trùm mền kín mít, êm đềm vào giấc ngủ. Đó là mơ ước mười mấy năm qua, bỗng chốc trở thành sự thật. Nói sao cô không nghĩ ông chánh là bục giữa đời thường. Trả ơn, nhất định phải trả ơn. Trước mắt là cho bản thân mình có được đứa con Sau đó khi ông tránh về trời Nó sẽ bưng bài dị cho ông Ly không cần con cô danh chánh ngôn thuận Bước vào cái nhà đó để thừa tự Sao cô không biết bà địa chủ là người cay nghiệt chứ Nếu như bà biết cái thai của cô sẽ mang kết quả của ông Bà sẽ đánh cho sảy thai chứ đừng tưởng bở Trong lòng đã có chủ kiến rồi Nhưng Ly chưa kịp làm gì Thì lại gặp một sự cố chậm lại cả kế hoạch báo ơn của mình Một đêm mưa gió tơi bời, đàn dịch của Ly đã được 40 ngày tuổi. Tối cho ăn xong, cô lùa chúng vào chuồng. Tiếng dịch kêu ầm ĩ một hồi rồi im phăng phắc, chúng ngủ. Ly thắp cái đèn bảo treo bốn góc, nhìn đàn dịch sân sẩn rút mình vào những cổng rơm cô trải đầy chuồng. Bên ngoài tiếng mưa ầm ĩ, gió rít từng cơn, nhưng trong căn chòi của cô vẫn ấm cúng. chung quanh chuồng dịch Cô kéo bạc phủ xuống để mưa không có tạt vào. Cái phòng ngủ của cô bình an ấm cúng. Ly chạnh lòng nhớ lại thời gian ở nhà chồng. Chỉ có đâu hơn 100 con dịch đẻ giữa đồng khi lúa đã gặt xong. ngay cơn bão, cô bỏ chạy qua nhà của chị bắp nụ để đục mưa. Khi mưa nhẹ hột, Ly ra ngoài thì đằng dịch chạy búa xua đùa về mất hết ba con. Ba con dịch đổi lấy một trận đòn thừa chết thiếu sống. và ta đánh cô đến nỗi chú thiếm tư thời phải chạy qua can thiệp bằng không chắc là hôm nay cô đã sanh cỏ rồi ly lắc đầu lòng rất muốn quên những dĩ vãng nặng nề đó mà sao mỗi lần có chuyện chi liên quan thì ký ức đau khổ lại ùa về đang trùng mình kính mít thưởng thức sự ấm áp để chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau một ngày lặn lội ở ngoài ruộng bắt còng cho dịch ăn bỗng ly nghe đàn dịch rộ lên âm ỉ ở ngoài chuồng ly dội dã thung mình ngồi dậy giói tay lấy cái áo tay dài khoác vô mình vơ cái đàn pin rồi mở cửa phòng bước ra cô quảng kinh khi thấy một người mặc áo mưa đứng chần dần trong phạm vi chuồng dịch ngay trước cửa phòng ly xịt đèn pin vào mặt của hắn ta cô hết hồn kêu lên khi nhận ra ông ông hội đồng ông đi đâu giờ này hội đồng hậu phải Người đàn ông đối diện Ly là hội đồng hậu Em chú bác ruột với ông chánh Hậu có khuôn mặt dài ngoãn Của kẻ phàm phu tục tử Cái trán dồ, mũi lân Râu ria rậm rạp Ánh mắt láo liên khi nhìn đi Qua có chuyện đi ngang qua đây Mưa lớn nên tìm chỗ đục Thì ra nơi này là của em hả Dạ con nuôi dịch cho ông chủ đất chánh Hậu lộ mồi dây xòm Cái gì mà con với con Qua với em chắc trạc tuổi nhau thôi mà. Nghe chồng em đã mất lâu rồi. Hay chịu làm bé qua đi. Qua bảo đảm đời sống cho em. Khỏi làm thuê làm mướn ai ráo trọi. Về nhà qua làm bà Năm ăn sung mặt sướng. Có kẻ hầu người hạ em. Em thấy khỏe thân hơn là lặn lội dầm mưa giải nắng ngoài trời không? Thôi con không dám đèo bồng đâu. Có gì bà cả xẻo tai con à. Xẻo gì mà xẻo. Nhà qua đã có một thê ba thiếp rồi. Em về nữa mới có năm người chứ mấy. Hoa bảo đảm em sẽ được cưng như vàng. Mà để Hoa thử cho em coi nè. Hoa còn đủ sức hiến cho năm bà vợ không nha? Ly nhìn bản mặt gian tà của hắn mà ghét không có chịu nổi. Hội đồng hậu nổi tiếng là tay triêu qua gẹo nguyệt. Trước đây hắn không dòm ngó cô. Bởi vì hình thù cô ma không tra ma, người không tra người. Một kẻ sống trong sự bạc đãi. Tâm hồn đâu có thảnh thơi nên khuôn mặt lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi. Dùng nhàn héo úa, thân thể teo tóp. Bây giờ, ăn đủ mặc ấm, công việc lại độc lập, không có bị quản thúc. Cuộc sống tự chủ, sắc diện của Ly thay đổi ngó thấy. da dẻ săn cóng rắn chắc, tướng đi thì nhanh nhẹn, khuôn mặt tươi rói nụ cười luôn ở trên môi, và tiếng nói lạnh lót dễ mê. Không biết cái tên hội đồng này, nhìn thấy cô hồi nào, Và ở đâu mà nay lợi dụng đêm hôm gió mưa ẩm ỉ thế này rồi trồi đầu tới đây mở lời ông bướm? Mình phải bình tĩnh. Lỡ như xa vào tay của hắn ta là coi như thanh xuân mình bị chôn dùi và trong sự bạc ác của bà hội đồng. Nhưng công khai chống cự liệu có thoát khỏi bàn tay hộ pháp của lão ta không? Ly làm rất nhanh bài toán trong đầu và tức thời đưa ra đáp án. Cô chờ hắn xuồng xả thêm nữa. Thấy Ly làm thinh hậu sấn tới. Đêm nay em cho qua ở lại với em nghe Ngày mai qua sẽ nói chuyện với anh hai chánh Mà xin em dìa Ly sụt lùi ra sau Thôi con không dám đèo bồng đâu ông hội ơi Xin ông tha cho con làm phước Ông hàm hồ con la làng lên Ông xấu mặt ráng chịu đó Em la làng đi Ở giữa đồng không mông quạnh này Em la lên cho cốc nhái ảnh ương ba khía nghe hả Được qua thương để mắt tới Là phước ba đời còn chánh trẻ lắm gì Làm thiếp của hội đồng không sướng hơn đi chân dịch vậy sao? Nhưng con sợ bà cả cạo đầu khô. Vậy chứ mấy bà kia chắc bị cạo đầu khô hết rồi ha. Thôi dài dòng quá à. qua lạnh rồi, do mừng cho qua ôm chút bớt lạnh coi. Quang khoang đã, ông chờ con đi tiêu đi tiểu chứ, giữ chừng mắt tiểu rồi sao? Hậu cười ha hả thích chí, tưởng đâu cá đã cắn câu. <cười> Vậy qua vô mùng trước chờ em nghe, em vệ sinh xong rồi, vô hen Ly cầm cái đèn pin ra ngoài, vừa khuất sâu tấm màn Cô ba chân bóng cẳng ban qua ruộng, chạy ào dưới nước để đến nhà của năm Trà là nơi gần nhất. Gần nhất cũng tàn nửa cây nhang. Tới nhà năm Trà, Ly vỗ cửa giọng gấp trúc. Anh chị Nam ơi, cứu em với. Vợ chồng năm Trà nghe tiếng Ly thì vội vã mở cửa. Chị Năm thấy mình mãi có Ly đầy bụng đất, thân thể ướt mem vì dầm mưa thì hết hồn. Chạy vô nhà lấy bộ đồ của mình ra đưa cho Ly rồi chỉ về phía nhà tắm. Vô rửa mình rồi ra thay đồ đi, mặc vậy cảm lạnh chết luôn à. Xong rồi kể anh chị nghe cái chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm mưa gió tơi bời bỏ dịch chạy ra đây vậy? Một lát sau, nghe Ly tường thuật lại mọi chuyện, anh Năm nghiến răng giận dữ. còn chị năm thì chắc lưỡi hít hà tuốt mị ở ngoài đó mà cũng mò vô tới à cha nội này lỗi gái thấy ghê à sao vậy nết hung dữ thì bà địa chủ tránh không có bằng cái lẽ của bà hội đồng nữa chắc là do cái quy của ông chồng mà cô cũng đừng có lo gì nhiều anh em ở đây bảo vệ cô ông hai tránh mà nghe chuyện thế nào cũng không có bỏ qua đâu họ là chú bác mà chị thì là chú bác nên ổng mới không có bỏ qua Ông hậu lợi dụng quan hệ bà con nên mới dám làm ông hoành, ông trắm ở nơi ông chánh quản lý. Nhưng ông chánh là người ra sao, tụi mình rõ quá mà. Nhất định ổng không có cho ai làm cha khu vực của ổng đâu. Cái thứ ủy thế mà hiếp phụ nữ, ổng ghét số một đà. Ly lo lắng. Chị à, ổng chờ em hoài không thấy. Ngày mưa có tới kiếm chuyện với em không chị? Anh năm bỉm môi hừ một tiếng. Đố cha ổng dám à. Chưa nói tới trường hợp ông tránh dằn mặt á bây giờ, à, mà nghĩ ra cô cũng gan, dám gạt á lỡ ông đuổi theo cô chạy đâu cho thoát. Trời ơi, em liệu trước rồi, ông sống sung sướng quen tật, ngồi mát ăn bát vàng, có ra ruộng lam lũ như mình đâu. Cái thứ nắng hổng ư mưa hổng chịu đó, dám lội xuống ruộng rượt theo em sao anh, mà chả chạy lợi em á, em cùi sức móng à Ý tôi nói chả rượt theo cô để bịt miệng sợ cô la rùm đó thôi, chứ chạy xuống ruộng trời mưa ướt nhẹp, à. chân cẳng bụng đất không, còn hứng thú gì nữa mà ham hố đực cái. Chị Năm và Ly cười gian nhà, tối hôm đó Ly ngủ nhà của Năm Chà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 trong 6 tập của bộ truyện Người trong bóng tối, tác giả, nhà văn Lê Nguyệt Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 Cảm ơn quý vị rất nhiều